các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không trả lời câu hỏi của anh mà thốt ra. Người vừa rồi vừa nói chuyện với anh, không phải là người chúng ta gặp ở trong nhà hàng kia sao hả? Vừa nói xong thì Đường Dĩ Kỳ cảm thấy hối hận, thầm rên lên một tiếng. Cô hỏi điều này đi làm gì chứ? Cô đã nhìn thấy rồi sao? Bình tĩnh lại đôi chút, sau đó anh sắc mặt không đổi mà hỏi ngược lại. Thật là xin lỗi, tôi không nên hỏi. Rất là xấu hổ. Trong lòng cô lại cảm thấy có một chút thất vọng, rồi lại có một chút chua chát, vội vàng xoay người định bỏ đi, nhưng khi anh kéo lại thì lúng túng lầu bầu. Anh giữ lại làm gì chứ? Cô ấy hỏi, chẳng thảo có ý là đề ý sao? Trầm ngâm suy nghĩ, Tề Tiểu Khang nhìn cô không chớp mắt, thấy cô cứ nhìn trái nhìn phải, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng, chính là cô ấy. Thì ra là thật sao? Vậy thì lúc ở nhà hàng Vì sao cô hỏi anh có muốn qua chào hỏi hay không, anh đã bảo là không cần, nhưng giờ lại phụng trộm sau lưng cô, mặn hờ với người ta chứ, rõ ràng là có tật thật mình mà. Lén lén thầm oán trách, chẳng biết tại sao Trừng Dĩ Kỳ cảm thấy rất là khó chịu, nhưng vẫn gắng gượng cười. "Cô ấy là thế nào với anh? Anh làm gì để người ta phải khóc như vậy? Như vậy thật là không hay nha." "Là bạn gái cô, cô ấy khóc thì liên quan gì tới tôi chứ? Tôi đâu có làm gì?" Tra lời mà khuôn mặt không một chút biểu cảm. Lê Tiểu Khải cảm thấy bất mãn bởi vì cô đổi lỗi trên đầu của mình. Anh có lỗi gì sao? Chẳng lẽ từ chối bạn gái cũ đến tìm mình, tìm sự ăn uỷ từ anh là bảo anh có lỗi sao? Người này cái gì cũng không biết, vậy mà dám vô an cho anh chứ. Bạn gái ư? Bởi vì đáp án làm cho người ta ngạc nhiên, cô bị chấn động mà trốn mắt hài. Không thể nào, cái người lạnh như băng không quan tâm tới chuyện gì mà cũng có bạn gái sao? Là bạn gái cũ. Léo mắt nhìn. Tề Tiêu Khải lạnh nhắc lại, cũng không quên bổ sung thêm từ còn thiếu, hơn nữa lại còn cố tình nhấn mạnh. Bạn gái cũ từ nhiều năm trước đã lâu không còn liên lạc nữa rồi. Bởi vì thực sự quá mức kinh ngạc, Đinh Dĩ Kỳ chỉ đáp lại một tiếng a, còn trong đầu từ từ tiêu hóa sự thật này, là bạn gái nha, mặc dù đã là quá khứ, nhưng với tính cách đó của anh ta mà cũng có bạn gái sao? Trách nam? À, thật ra thì không phải là quá trách, cũng từng yêu. Thật ra thì cô nên cảm thấy vui mừng thay hắn, nhưng vì sau khi biết được sự thật này, hơn nữa chính mắt thấy anh ta và bạn gái cũ ở chung một chỗ, rõ ràng là rất xứng đôi, cô lại cảm thấy không vui, thậm chí trong lòng còn có cảm giác chán nản chua xót chứ. Bạn gái cũ lâu lâu đột nhiên gặp lại ở trong nhà hàng, giờ lại còn tìm đến, nhất định là nhớ lại tình xưa muốn nối lại đây, thật là đáng ghét mà, vì sao mỗi cô lại cảm thấy cay cay mà khóe mắt cũng nóng nóng chứ? Tôi, tôi muốn uống một cái gì đó nóng nóng, anh có muốn không? Đột nhiên ý thức độc mình sóc khóc, đừng dĩ kỳ cúi đầu không muốn anh phát hiện ra, vội vàng lấy cớ đi mua đồ uống đi rời khỏi đây mà che giấu phản ứng kỳ lạ của mình. Tôi không. Tôi đợi rồi tôi mua giúp anh. Không đợi anh ta trả lời, đừng dĩ kỳ liền ngắt lời, rồi sau đó chạy thật nhanh tới cửa hàng tạp hóa, để lại người con trai đứng một mình ở đó với tâm trạng u ám tức giận cùng chán nản. Chuyện gì xảy ra với cô như vậy chứ? Một phút trước còn hời về bạn gái cũ của anh, chớp mắt đã bỏ anh lại, chạy đi mua đồ uống, thì tính làm cái gì thế hả? Còn nữa, chuyện giữa anh và Trần Tương Vân, cô ấy không muốn biết và không để ý tới chuyện này hay sao? Tại sao ngay cả hỏi cô ấy cũng không hỏi chứ? Đúng rồi. Lúc ở nhà hàng anh giúp cô lau miệng thì cô cũng chỉ bảo anh không nên có hành động nhiều ân cần như vậy, còn nói mai là cô nếu không anh sẽ bị hiểu lầm. Tất cả những lời nói hành động này có phải chứng minh là cô không để ý tới anh như là một người đàn ông hay không, cho nên cô mới không hiểu lầm không có hướng tố. Nghĩ đến khả năng này, Tề Thiệu Khai lại càng thêm bực mình trong lòng nổi nóng. Trong khoảng thời gian ngắn thất thần, vì thế, anh không biết có người đàn ông bần thiếu gầy gò giống như kẻ lang thang đang nhẹ nhàng tiến lại sau lưng anh, khi biết được thì đã không kịp ra tay, nơi hồng có một vật bén nhọn đâm vào. Tiên Mau lấy toàn bộ tiền trên người ngươi ra đây." Dấu lệ dao sắc nhọn, kẻ lang thang tơ cấp nói ra lời uy hiếp hơi thở mang theo mùi hôi thối. Bàn tay khô gầy run run nói ra lời đòi tiền. Cảm nhận được lưỡi dao sắc bén kia để ở ngang hông, giống như muốn chọc thủng áo khoác, lại còn có thể làm cho anh bị thương, thì sắc mặt của Tề Tiểu Khải càng thành trắng bệch, toàn thân cứng đờ không thể nhúc nhích, giống như rơi vào một trong cơn ác mộng của nhiều năm trước, tới giờ vẫn không thể nào thoát ra được. Già. Tại sao khi nghe vừa thấy anh ta có bạn gái? Đợi rồi, là bạn gái cũ, thì tâm trạng của cô lại khó chịu như vậy? Rõ ràng cô không thuộc loại mít ướt cơ mà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net